Hoa hồng giấy, chương 2, phần 4. Độ hôn qua đi, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Bạch Nhạn. Sếp Khang thấy tấn công như trẻ che, tiến thẳng về phía trước. Cho dù bận đến mấy, một tuần ít nhất Khang Kiếm cũng đến bệnh viện đón Bạch Nhạn hai lần. Tiện đường hai người cùng nhau ăn tối. Lúc xưa giờ thời gian, anh sẽ đến trước nửa tiếng, đến thẳng phòng phẫu thuật đợi cô. Mấy hàng ăn nhò gần khu Bạch Nhạn ở đều đã in dấu chân họ. Mấy ông chủ gặp ai cũng nói bạn gái của anh chàng trợ lý thị trường đẹp trai kia trên má có hai lúng đồng tiền trông rất đáng mến. Khi đi công tác, Khang Kiếm luôn gọi điện đến vào giờ nghỉ trưa. Anh không gọi vào di động của cô mà gọi đến phòng phẫu thuật nhờ người truyền lời cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn cảm thấy hình như cả thế giới đều biết đến sự theo đuổi của Khang Kiếm. Cô bây giờ hết đường chối cãi, nếu nói không có gì với khang kiếm sẽ bị người ta cho là vờ vịt Và thế là cô dứt khoát không nói gì, một mực im lặng Thứ bảy, Liễu Tinh và Bạch Nhạc được nghỉ cùng nhau Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Tỉnh, ông xã Tương Lai của Liễu Tinh được phân về làm giáo viên trưởng nhất Trung Tân Giang Hai người cùng thuê một căn hộ, căn hộ mới phải mua thêm rất nhiều đồ dùng Liễu Tinh nói Bạch Nhạn có con mắt thẩm mỹ, liền kéo cô đi làm cố vấn. Hai người đi tới một cửa hàng đồ lót hàng hiệu. Liễu Tinh mua cho ông xã Tương Lai mấy chiếc quần xịp gợi cảm, Rồi cô nàng quay sang hỏi Bạch Nhạn có muốn mua cho xếp khang hai chiếc không? Mua nhiều họ sẽ ép được giá. Gì chứ? Mình với anh ta bây giờ chỉ là bạn bình thường thôi. Bạch Nhạn đỏ mặt, đẩy Liễu Tinh một cái. Còn bạn bè bình thường, cậu đi mà lừa ma ấy. Xếp Khang chỉ còn thiếu nước Đóng dấu sở hữu tư nhân lên trên mặt cậu nữa thôi Anh ta là đứa trẻ ngoan Ngày nào cũng nói về thuyết ba đại diện Quan điểm phát triển khoa học Bất kỳ thông tin trang hoa nào Cũng có thể hủy hoại tiền đồ của anh ta Chỉ khi đã xác định cậu là người nhà Thì anh ta mới rêu rao như thế Thế nên cậu đừng giả bộ nữa Chọn một chiếc đi Nếu xếp Khang mặc vào Không biết sẽ thế nào nhỉ Cậu lấy điện thoại chụp lén Cho mình thưởng thức tí được không Liễu tình bày ra bộ mặt thèm rõ rãi Bạch nhãn không chịu được lường cô một cái Cổ cũng đỏ dần Cái độ háo sắc này Coi chừng lão chồng cậu đá cậu đấy Trong lòng không thể không thừa nhận Liễu tình nói vô cùng chính xác Mặc dù cô đồng ý với khang kiếm Thử ở bên nhau một thời gian xem sao Nhưng xem tình hình này Ngoài việc tính chuyện trăm năm bền lâu ra Không còn con đường nào khác Trăm năm bền lâu Quá ư xa vời không sao không sao lòng mình cong nhưng con người mình thẳng. Liễu Tinh cười khúc khích bảo cô gái bán hàng gói chiếc quần xịp lại. lúc rút ví tiền lại lấy ra một gói giấy bạc nhỏ đưa cho bạch nhạn với vẻ bí ẩn. bạch nhạn tò mò đưa lên xem nhìn rõ rồi liền đờ người ra mặt đỏ như gốc biến răng nghiến lợi trợn mắt với Liễu Tinh. mình đây là tốt cho cậu thôi. Liễu Tinh ra vẻ quan tâm đại ca xếp hàng không còn nhỏ nữa nếu tự nhiên nhiệt huyết dâng trào Chẳng phải cậu sẽ dùng đến sao Anh ta là nhân vật chính phái Nếu như cậu trúng thưởng đê bụng mà kết hôn Khi thành cho cười cho thiên hạ đấy Lý ống tinh Bạch nhạn thật không còn lời nào để nói Cậu là mẹ mình à Có phải quan tâm hơi quá đà rồi không Liệu tinh cười lớn Vẫn rùi gói giấy bạc Nóng bỏng đó vào tay túi sách của bạch nhạn, Rồi kéo cô ra cửa Đùa thôi mà Nhưng mà bạch nhạn, Cậu và mình đều đã ở khoa phụ sản Chứng kiến cảnh phụ nữ sinh đẻ phá thai thật sự là khủng khiếp vì thế nhất định phải hết sức cẩn thận bạch nhạn nhìn trời hít sâu trời ạ cô có người bạn kiểu gì thế này bạch nhạn cậu cũng đừng quá sợ hãi lúc cần điên cuồng đừng cố cố kiềm chế bây giờ coi như mình đã hiểu cậu đâu có phải thủ thân nhiêu ngọc mà là ôm cây đợi rùa vàng chị liễu à mai rùa cứng thế cho dù đâm vào cây cũng chẳng xứt mẻ gì đâu bạch nhạn hậm hực nói Liễu tình đáp rất nghiêm túc Vấn đề là Con rùa vàng kia cam tâm tình nguyện Nó có thể giả vờ bất tỉnh Chẳng phải là của cậu chứ sao Ông nói gà Bà nói vịt Chẳng thể nào hiểu nhau Bạch nhạc bất lực quay đầu đi Nhìn thấy bên phố mới mở một tiệm cắt tóc mới Tên tiệm rất hay Ba ngàn sợi Tóc mình đang bị trẻ ngọn, Có đó sửa lại Cậu có đi không Đi mãi chân cũng thấy mỏi Bạch nhạc đang muốn nghỉ ngơi một chút Liễu Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại Ông xã hẹn lát nữa sẽ tới giúp cô sách đồ Hiện vẫn chưa đến giờ Ừ, mình cũng vào sửa tóc mái Hai người bước vào tiệm cắt tóc Tiệm không lớn nhưng rất sạch sẽ Có hai cô gái đang ngồi trên ghế Trong đó có một cô tóc nhuộm như lông công trang điểm đậm Thấy có người đi vào Hai cô gái vội vàng đứng dậy đón tiếp Chị cắt tóc hay uốn tóc ạ? Cô gái lông công niềm nở cười hỏi Nhìn thấy bạch nhạn Nụ cười bỗng tắt giữa chừng. Minh tinh Bạch nhạn sừng sốt Chị đến Tân Giang từ lúc nào thế Minh tinh lạnh lùng liếc cô Không thèm đếm xỉa Tiểu lệ em qua làm cho cô ta Cô ta biểu môi với bạch nhạn Rồi quay sang tiếp đón liễu tinh Chị ơi chị muốn làm thế nào ạ Tiểu lệ kéo ghế cho bạch nhạn ngồi Bạch nhạn đâm đâm nhìn theo bóng minh tinh Cười buồn Sửa đôi tóc là được rồi Liễu Tinh văn khoan nhìn Bạch Nhạn, rồi lại nhìn Minh Tinh. Hai người quen nhau à? Minh Tinh liền buông ra một chữ, không. Đôi mắt trong veo của Bạch Nhạn tối đi vài phần. Thái độ của Minh Tinh không ra gì, nhưng tay nghề lại rất ổn. Sửa tóc mái cho Liễu Tinh rất thành thục, tiện tay còn tỉa cả lông mày. Tiểu Lệ, em ngửi xem, có phải trong tiệm có mùi trồn hôi không? Đang cắt tóc, Minh Tinh bỗng hỏi. Tiểu Lệ dừng tay. Hụt khịt mũi đâu có em có người thấy gì đâu mình tình hử một tiếng có khi em bị cảm rồi rõ ràng là mùi hôi nồng nặng lát nữa phải quét dọn cho sạch sẽ tiểu lệ em còn nhớ anh trai chị không nhớ chứ anh thương Minh Thiên sinh đôi với chị chẳng phải đang làm phi công ở quân khu thành đô đó sao Ừ bây giờ ấy lên trước rồi làm tổ trưởng tổ phi công tháng 5 năm sau anh ấy quay về làm đám cưới Đã bốn năm rồi anh ấy không về, chị nhớ quá Mình tình vuốt mái tóc bảy sắc cầu vòng Dễu cợt liếc Bạch Nhạn Tiểu lệ phấn khích chớp mắt Thế chị dâu tương lai của chị là người ở đâu? Biên kịch đoàn văn công quân đội Ồ, cũng là nữ quân nhân à? Thật đáng ngưỡng mộ Tiểu lệ đặt kéo xuống Giúp Bạch Nhạn phổi tóc trên người Lấy một tấm gương soi phía sau cho cô Bao nhiêu tiền hả em? Bạch Nhạn đứng dậy Chỉ cần động kéo Thấp nhất là 15 tệ Minh tinh lạnh lùng nói Bạch Nhạn đưa cho tiểu lệ 30 tệ Nói cảm ơn Đoạn cùng với Liễu Tinh mặt mày vẫn đang ngơ ngác Bước ra khỏi tiệm Vừa bước ra ngoài Liễu Tinh không kìm được bèn tra khảo Bạch Nhạn Con bé lông công vừa rồi Có phải có thù với cậu không Ánh mắt nhìn cậu sắc như dao Bạch Nhạn cười cười Cậu thấy cô giống không à, Mình nghe điện thoại đã Điện thoại trong túi sách déo mãi không ngừng Là số máy bàn của văn phòng Khang Kiếm Em đang ở trên phố Đi đâu cơ Đào Giang Tâm Bạch Nhạn nhíu mày Nhìn sang Liễu Tinh Em không đi đâu Đang đi dạo phố với bạn Liễu Tinh giật điện thoại Xếp Khang Em đại nhân đại lượng vì đảng quên bạn Bạch Nhạn cho anh mượn Nhưng có vay phải có trả Anh thay mặt đàn vào nhà nước cảm ơn Yta Liễu sắm khăn kiếm vô cùng bình thản. He he, không có chi, không có chi. Liễu Tinh trả điện thoại lại cho Bạch Nhạn, hắn kiếm hỏi rõ địa điểm cụ thể của cô rồi gác máy. Liễu Tinh lùi về phía sau một bước, ngắm nghía Bạch Nhạn. Áo len cao cổ màu tím nhạt, áo khoác dài màu kem, bốt ra đến bắp chân, cũng ổn, nền nã mà không kém phần hoạt bát, thời trang mà không nổi loạn, đi tới đâu cũng có thể được 80 điểm. Có điều sắc mặt hơi nhợt một tí, đôi môi không tươi tắn chút nào. Bạch Nhạn, cậu bị thiếu máu à? Hữu tình lấy đồ trang điểm trong túi sách ra đánh cho Bạch Nhạn chút phấn hồng, tô lại son môi. Mình khỏe như vâm. Bạch Nhạn mí môi, nét mặt lơ ngơ. Sếp Khang quan tâm ghê. Đảo Giang Tâm là điểm du lịch mới khai thác của Tân Giang. Nghe nói ở đó có khu nghỉ dưỡng theo chế độ hội viên, không phải ai cũng vào được. Sóng nước mênh mang, ánh trăng đùa dỡn, cơm dẻo rượu thơm, trời rét mướt đêm khuya cũng đừng lãng mạn quá nhá. Liễu Tinh chắp hai tay về phía đó, vẻ mặt ngất ngây, bạch nhạt phì cười. những cái khác nghe còn được, nhưng đất trời rét mướt thì hơi dầu lòng. cậu bỏ bớt cái tư tưởng chư bát giới đó đi. xếp Khang không thấp kém như cậu đâu. Liễu Tinh đang định phản bác thì một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ cạnh hai người. Giản Đơn cười tùng tìm bước ra từ ghế trước, mở cửa sau xe, Khang kiếm gật đầu với Liễu Tinh rồi ngồi dịch vào bên trong. Đi đi đi đi Chơi cho vui vào Điệu tinh đẩy Bạch Nhạn lên xe Vẫy tay chào Hôm nay giản đơn là tài xế Xe chạy êm du về phía ngoại ô Bạch Nhạn vừa ngồi xuống Đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nồng trên người Khang Kiếm Ngồng đầu lên nhìn Trong mắt anh vẫn đầy tia máu Nhưng tinh thần vẫn tốt Xếp Khang Đi đảo giang tâm làm gì thế Thu giãn thằng Kiếm hơi ngả người trên ghế Nhắm mắt vờ ngủ Bạch Nhạn Gọi anh là Khang Kiếm Đừng gọi là sếp khang Bạch nhạn ngồi thẳng Nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe Anh là lãnh đạo thật mà Khang kiếm kéo tay cô Bóp nhẹ một cái Mắt hơi hé xa Anh lãnh đạo em cái gì Lãnh đạo em đi theo con đường đá Đoạn dài sẵn sỏi của anh Sao lại là đường dài sỏi Bởi vì vướng chân Đến giờ khang kiếm đã quen với cách nói của Bạch nhạn Nhắc miệng không đáp Nắm chặt tay cô Nhắm mắt lại Giàn đơn ngồi trước cười thầm Xe chạy một mạch tới bến tàu Một chiếc cano trên sông khạch bập bảnh theo sóng Giàn đơn không đi cùng mà lái xe trở về thành phố Bạch nhạt và khang kiếm lên cano Giang Tâm là một hòn đào nhỏ nằm giữa Trường Giang và cửa biển Hoàng Hải Cano chạy một lát đã tới nơi Một chiếc xe điện đã đợi sẵn trên bờ Chiếc xe điện dãy năm bảy ngã Chạy vào một khu resort kiểu lâm viên Chính là khu nghỉ dưỡng mà Liễu Tinh nhắc tới Bạch Nhạn thăm chụp dạ. Vừa xuống xe, Bạch Nhạn đã phát hiện người trong khu resort này rất đông, trông mặt đều là những nhân viên thường xuất hiện trên bản tin thời sự Tân Giang. Hàng kiếm rất tay cô, giới thiệu từng người với cô. Thì ra khu nghỉ dưỡng này chính là trung tâm vui chơi giải trí của ủy ban thành phố Tân Giang. Mỗi tháng có một 2 ngày, các vị lãnh đạo đều đưa gia đình tới đây ăn hải sản, đánh bài, tắm hơi. Giới thiệu xong, khang kiếm và bí thư thành ủy cùng mấy vị thị trưởng vào trong đánh bài, bỏ mặc bạch nhạn lại giữa một đám phu quân, phu nhân quyền quý. Lúc này bạch nhạn cảm thấy xếp khang chính là một cây cung đã kéo căng hết cỡ. Cô là mũi tên trên cung, muốn không cùng đâm lao cũng không được. Mặc dù bạch nhạn lần đầu tiên tới đây, nhưng chẳng có mấy người tỏ ra ngạc nhiên. Các vị phu nhân đã sớm học thuộc lòng từ mấy ông chồng của mình cách che giấu suy nghĩ thật trong lòng. Mấy vị phu nhân đến quá nhiều lần Không còn hứng thú với mấy trò giải trí trên đảo nữa Vội tụ năm tụ 3 đi đánh mạt trược Bạch nhạn và một vị phu nhân hơn 30 tuổi Được nhân viên dẫn đi dạo một vòng Cuối tháng 11 Nhiệt độ rất thấp Gió sông lại lớn Mấy người đi một lúc đã lạnh không chịu nổi Vội vã quay lại Phòng tắm của khu nghỉ dưỡng thiết kế rất đẹp Mấy người đi tắm sauna Lúc đi ra Cơ thể lạnh tóng mây ấm lại Bàn chơi bài đánh rất hào hứng Bàn mặt trược chiến đấu quyết liệt Còn một lát nữa mới tới giờ ăn tối Mấy vị phu nhân khác đang đứng xem một bên Bạch nhạn xem một lúc Nhìn thấy phía trong có một phòng hội nghị nhỏ Vọng ra tiếng nhạc Cô liền bước vào Thì ra là đang mở tivi Bạch nhạn ngồi xuống chiếc sofa gần cửa lớn Mỗi ngửi thấy mùi thuốc lá Cô nhìn quanh góc Góc trong cùng của chiếc sofa còn có một người đàn ông đang ngồi Anh ta chạc 30 tuổi Mặc chiếc áo len hoa chìm Quần bò màu ghi, chân rất dài Ngàn người tựa vào lưng ghế Ngửa mặt lên nhìn trần nhà Không để tâm đến xung quanh Vừa nhà khói, vừa suy nghiễm chuyện quốc gia đại sự Anh ta cũng nhận ra trong phòng còn có người khác Thu ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài Nhờ ánh đèn bên ngoài Bạch nhạn mới thấy được người đàn ông này Có một khuôn mặt bất cần đời Lúc khóe miệng cong lên Sự hài hàng lông mày phảng phất chút tả khí Vừa liếc thấy Bạch nhạn Anh ta cười, nhấc đôi chân dài đứng dậy đi về phía cô Nếu tôi đoán không nhầm Thì em chính là cô bạn gái nhỏ bé trong truyền thuyết của Khang Kiếm Chăm nghe không bằng một thấy Quả là thanh tú thoát tục Bạch nhạn khẽ mỉm cười Coi như là câu trả lời Trong lòng thầm đoán người này là ai Xem lời nói và cách ăn mặc hình như không cùng một hội với mấy ông trưởng tránh gì đó Mang vẻ quan chức ngoài kia Chà, đúng là cái tên nhóc Khang Kiếm kia sáng suốt Đâu có giống bọn tôi sợ không lấy được vợ, có người chịu cưới là cuống lên lấy rồi. bây giờ có vợ có con bị nhốt trong tù, yêu sớm thật là sai lầm, yêu sớm đồng nghĩa với việc mất mát, tổn thất nghiêm trọng. còn khang kiếm kinh nghiệm đầy mình lên tới vu sơn rồi mà bây giờ vẫn có thể chơi trò phong hoa tuyết nguyệt với cô gái xinh đẹp như em, tôi thật ngưỡng mộ, nhìn mà không khỏi hoài niệm thời đại học quý giá của mình. bạch nhạn lịch sự nhếch miệng lên cười rồi quay mặt chỗ khác, ở nơi này. Im lặng là cách tự vệ an toàn nhất Sao nào Tôi nói sai khiến em tức giận rồi sao Người đàn ông khẽ nhớn mày Bê tách trà nguội trên bàn lên Ánh mắt không kiêng rè nhìn bạch nhạn chầm chầm Không rè tách trà bị nghiêng Nước trà sánh ra chiếc áo len in hoa chìm Thật lễ, thật lễ Người đàn ông nhếch mép cười Sâu tay phủi những giọt nước trên áo Nào ngờ nước trà đã gấm vào áo Càng phủi càng rõ Em có khăn giấy không Người đàn ông đành phải bỏ tay xuống hỏi, trông như một đứa trẻ con lớn xác. Có đây. Bạch nhạn mở túi sách. Trong phòng hơi tối, cô cúi đầu lật tìm túi khăn giấy. Lúc lấy ra ngoài lại kéo theo một túi giấy nhỏ, người đàn ông tiện tay cầm lấy túi giấy. Bạch nhạn ngừng đầu, bỗng như xét đánh ngang tay, đưa tay giật vội cái túi giấy nhét vào trong túi sách. Nhanh tới mức không ai kịp nhìn rõ. Nhưng người đàn ông đó đã nhìn thấy, chép miệng ra chiều suy nghĩ, nhìn bạch nhạn với vẻ rất hào hứng. Khang kiếm đúng là thất trách, thứ này sao lại để em chuẩn bị chứ? Lát nữa phải phạt rượu cậu ta mới được. Bạch nhạn thật chỉ muốn chết luôn, cúi đầu không nói gì, máu huyết toàn thân chảy ngược, trong lòng thầm sùa liễu tinh. Tôi thất trách thế nào cơ? Khang kiếm từ bên ngoài bước vào. Không, không có gì. Bạch nhạn liếc xéo người đàn ông, lông tơ sau lưng dựng hết cả lên người đàn ông cười hào sảng, vỗ vai Khang Kiếm. Cậu chỉ mày chơi một mình, bỏ mặc cô người yêu xinh như hoa thế này, không sợ bị cướp mất à? Khang Kiếm hất tay anh ta ra, nắm lấy tay bạch nhã. Lục Địch Phi, ở đây ai dám cướp người của tôi? Khẩu khí vừa tự tin vừa có phần khiêu khích. Đôi mắt phảng phất tà khí của Lục Địch Phi híp lại, khiến người ta cảm thấy rất ma lanh. Lời của Khang Công Tử quả có lý. Ở địa bàn Tân Giang, muốn cướp đi người thương của cậu sẽ không có cửa Có điều cướp công khai thì không được Chẳng lẽ không thể dùng âm mưu để cướp sao? Dù là yêu công khai hay yêu lén lút, tán tỉnh ve vãn hay chết vì tình, Chỉ cần khiến cho cô nhóc có thiện cảm với tôi, rung động rồi Những chuyện khác cứ từ từ mà tiến Bạch nhạn sừng sốt, người đàn ông họ lục tên địch phi này Hình như đã đùa quá chớn Nhưng hàng kiếm mặt lạnh như tiền, thản nhiên nhướng mắt Từ từ tiến hay tiến cấp tốc Kết quả đều như nhau Bởi vì từ lâu anh đã không còn bất kỳ cơ hội nào Cơ hội là do con người tạo nên Lục Địch Phi không hề nao núng Vậy ít nhất Phải có một khoảng không để cho anh tạo cơ hội Anh Lục Anh có xin được ở chỗ chị dâu không Khang kiếm lạnh lùng nhìn anh ta Lục Địch Phi lại cười một chàng Người hiểu ta chỉ mình khang kiếm Không sai không sai Cuộc đời này anh không còn cơ hội nữa Chỉ có thể ngưỡng mộ hạnh phúc của cậu thôi Khang kiếm cười nhạt to vẻ độ lượng Trợ lý khang Bí thư lục Nói chuyện gì mà vui thế Ngoài nhà ăn xuất hiện thêm mấy nhân vật mới Một người đàn ông trung niên đầu hói như sân bay Nhìn về phía bên này Bạch nhạn nhận ra Đó là nhân vật số một của thành phố Tân Giang Bí thư Tùng Trọng Sơn Rõ ràng là vừa mới đến Khang kiếm buông tay Bạch nhạn cùng lục địch phi đi qua đó Bạch nhạn bước theo sau Ông Tùng Trọng Sơn không nhìn bọn họ Ánh mắt sắc bén liếc về phía bạch nhạc. Bí thư Tùng, Lục Địch Phi thấy thế, cười nói. Bác là quan phụ mẫu của Tân Giang, phải quan tâm đến cấp giới của mình. Cô nhắc nhà cậu Khang làm việc ở phòng phẫu thuật của bệnh viện, động tí là trực đêm. Bệnh nhân thì vui, nhưng cậu Khang lại đau lòng. Vợ chồng Son sao chịu được cảnh phòng không chiếc bóng? Để cậu Khang toàn tâm toàn ý cho công việc, để những người đã có dạ tâm không kiếm cơ nói ra nói vào. Tôi đánh bạo đề nghị bác bí thư sắp xếp cho cô nhóc một chức vụ phù hợp Lời nói vừa sức Mấy người đứng bên cạnh đều bật cười Thằng kiếm cau mày nghiêm nghị nói Cảm ơn sự quan tâm của bí thư lục Y tá phải trực đêm ở bệnh viện rất nhiều Tôi không thể tạo ra ngoại lệ Hơn nữa cũng không cần thiết Hai tình ví phòng mãi lâu dài Đâu cứ phải mai mai tối tối Người đàn ông đặt trái tim bên ngoài Đừng nói là nhìn thấy Cho dù có dùng dây xích cũng không khóa lại được Bạch nhạn nhà tôi tin tưởng tôi Anh quay lại nhìn bạch nhạn Bạch nhạn sững người Vội tỏ về cảm động Lúng đồng tiền lấp ló Tính cười bên cạnh càng to hơn Cậu Lục Đã bảo cậu kém khang kiếm Cậu còn không tin Nhìn đi cậu ấy giác ngộ hơn cậu nhiều Ông Tùng Trọng Sơn đùa đùa Vỗ vai Lục Địch Phi Sắc mặt hiền tử không ai sánh bằng Vâng vâng Bí thư nói chí phải Sau này Địch Phi còn phải học hỏi trợ lý khang nhiều Lục Địch Phi thành khẩn nói, ánh mắt nhìn kháng kiếm lại lộ vẻ châm biếm. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, từ nhà ăn đi vào, mời mọi người nhập tiệc. Lúc này mọi người mới ngừng nói chuyện, tiến vào nhà ăn. Bạch Nhạn và mấy vị người nhà ngồi cùng bàn, các vị quan chức ngồi một bàn, còn một bàn là của nhân viên phục vụ. Hình như Lục Địch Phi là người phụ trách trực tiếp. cả bữa tối anh ta cứ chạy tới chạy lui, anh ta có khiếu ăn nói, rất xí giỏm lúc nói chuyện xen vào vài câu tạo ra không khí nói đùa thì hơi bệnh một tí chọc cho mọi người cười không ngừng trong nhà ăn có một bộ dàn âm thanh xịt lục địch phi hát cho mọi người nghe bạch nhạn tưởng rằng anh ta sẽ hát những bài nhạc đó chính thức cống ai ngờ anh ta lại hát bài phượt ngàn dặm khơi tối thăm em của a bài tình ca xến dẹn của nữ tịnh sinh ấy anh ta lại hát thành tình cảm bao dung trải ngàn dâu bể của nam nhi Hát xong, bất chợt anh ta liếc Bạch nhạn một cái. Bạch nhạn đang nhìn Khang Kiếm. Khang Kiếm đang chúc rượu phu nhân của ông Tùng Trọng Sơn. Cơm nò rượu say xong, Bạch nhạn xách túi, đợi Khang Kiếm đưa cô về thành phố. Đang đợi thì phát hiện ra nhân viên phục vụ đang dẫn từng đôi từng cặp đi lên trên lầu. Trên lầu là phòng nghỉ. Lúc này cô mới biết, tối nay phải qua đêm ở đây, tìm không khỏi thoát lại. Khang Kiếm, lục địch phi ra khỏi nhà ăn sau cùng. Vậy với Khang Kiếm lúc này đang bước về phía Bạch Nhạn Tay anh ta xách hai chai rượu Khắt hàm về phía mấy vị bí thư Tránh văn phòng đang đi lên trên lầu Cậu đang sốt sáng muốn gia nhập hàng ngũ bọn họ Khang Kiếm khẽ nhắm mắt Anh định chỉ giáo gì Chúng ta tiếp tục Lục Địch Phi nhún vai Cô nhóc cho tôi mượn chú Khang nhà cô một đêm được không Bạch Nhạn đỏ mặt Đưa mắt nhìn xuống Khang Kiếm khoác vai Lục Địch Phi Bạch Nhạn Vậy em đi ngủ trước đi anh đi với lục công tử. 这么安静所有的云都跑到我这里 是我现在在沉浮下的毒药看不见你的笑我怎么睡得着你的声音怎么听 我也能自己走你要离开我知道很简单你说一来是我们的旧爱就算放开但能不能掠摸说我的爱当做我最够才明白 To.